độc dược, phòng bán vé. Tác giả ức cặm văn án. Bọn họ đều nói là cô đi đường tắt, đây đều là lời nói nhảm. Trong cái giới giải trí này có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng lên vỗ ngực nói Tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên. È e rằng bu ống ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám silicone trong ngực ấy. Tuyệt tử. Ra mắt phim tuyệt đối là chuyện nhàm chán nhất thế giới. Khi cô ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách trong rạp chiếu phim, nhìn lên cái màn hình lớn kia, lưỡi chính biểu tình khô khan. Lời thoại gượng gạo, không hề có lấy một kịch xảo diễn xuất nào đáng để nói, bà cứ lúc ẩn lúc hiện. Cô thực có cái dũng khí muốn đi bot chết cô ta. Thế nhưng cô lại không thể làm thế, bởi vì lư chính trên màn hình kia chính là cô. Cô lén đứng lên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút thì cổ tay lại bị ai đó bắt lấy. Ngồi xuống. Thẩm Lâm Kỳ nói mà không mang theo mấy may một chút nào gọi là ra lệnh, lại khiến cho cái mông cô tựa như nam châm cực mạnh với thế mà bị hút về vị trí trên cái ghế ngồi. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Từ lúc 19 tuổi cô xuất đạo, 20 tuổi đảm nhận vai chính đầu tiên cho một phim điện ảnh. Đến năm 22 tuổi cô đã nhận được vô số lời mời đóng phim. Cô từng trên màn ảnh nói qua chuyện yêu đương cũng đã bị treo lên dây thép. Hai kịch đã đóng, bi kịch cũng đã từng kinh qua. Duy nhất chỉ có phòng bán vé, tất cả đều rách nát như nhau. Tuần San ác khẩu nhất, đại chủy ý báo báo đã từng bình luận về cô như thế này. Cô diễn viên Bạch Mạch Nhiên này nói là có kỹ thuật diễn xuất sẽ không ai tin, nói là có tác phong thần tượng lại có cảm thấy thiếu sót. Phim cô ta đóng cần lội hàm thiếu lội hàm, cần bán vé không bán được vé. Lối cô ta là bình hoa thì quả là đã xem trọng cô ta. Quả thực đúng là độc dược phòng bán vé. Bản thân cô từng một lần nghĩ rằng Từ lúc xuất đạo đến nay, đây chính là bình luận khách quan nhất về mình. Chỉ tiếc lo mới chỉ kịp tồn tại có một ngày đã bị phong tỏa, biệt tăm biệt tích, ngay cả đám nhà báo cũng được quán triệt thông suốt, đến cuối cùng đều bị đuổi việc. Tôi thì đủ kiểu loại, cũng không phải vì cô may mắn, chẳng qua là vì cô có hậu thuẫn. Sau buổi công chiếu là tiệc rượu ra mắt. Bạch tiểu thư, ra cô thật đẹp. Ông chủ hoàng đưa tay béo ú đầy mỡ dò dò mua bàn tay cô. Hắn ta là một trong số những nhà đầu tư làm phim nhựa. Bạch Nhiên không khỏi một trận buồn lôn, ánh mắt liếc về, cách đó không xa, Thẩm Lâm Kỳ bị một đám mỹ nữ vây quanh, trên mặt anh biểu tình bình tĩnh. Mạch Nhân nghĩ anh tạm thời hẳn là không để ý đến người bạn gái này, cô quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. "Ông chủ Hoàng, thứ lỗi tôi không tiếp đường ngài, tôi đi trang điểm lại một chút." Mạch Nhân mỉm cười, khẽ đưa tay lên gạt cái bàn tay lợn của hắn ra, như người rời đi, thuận tay rút cái điện thoại di động từ trong túi áo hắn ra. "Alo?" Bà Hoàng đó phải không? Mạch nhiên đứng trên ban công, ngon ngọt lói qua điện thoại. Quả nhiên đầu dây bên kia Hoàng Phu Nhân nổi giận đùng đùng. Cô là ai? Sao lại trả lời điện thoại của chồng tôi? Chồng tôi đâu? Mạch nhiên giả bộ bối rối lói. Bà Hoàng à, ông chủ Hoàng đang ở khách sạn x-x đó, có vẻ đã uống say rồi. Ông chủ hoàng, đừng làm vậy mà. Cô cố ý nói bằng cái giọng buồn lơn đến lổi ra gà, sau đó nhanh chóng cúi máy lém chiếc điện thoại từ trên ban công xuống. Trong đêm đen, chiếc điện thoại vỏ kim loại vẽ ra một đường cung thật đẹp, không biết đã rơi vào xe của một kẻ không may mắn nào đó. Tiếng va chạm đã vang lên dưới lầu một mảnh hỗn độn. Mạch Nhiên đắc ý với trò đùa quái đản của mình, không nhịn được mà cười ha hả. Thật không ngờ rằng trong bóng tối có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, đến lúc phát hiện thì đã thấy một thân ảnh dựa vào lan can đang chậm rãi đi đến, dường như muốn đi về phía cô. Mạch Nhiên hoảng sợ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm nghệ sĩ, phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay che khuôn mặt mình, kế đến là thắt lưng chuẩn bị một tư thế vô cùng thô tục muốn nhanh chóng rời khỏi lơi lải. Lao ngời trong lúc xoay người cô lại nghe bịch một tiếng, cô đụng vào vòi nước. Mọi thứ quá đột ngột, kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối kia cũng tựa hồ bị cô dọa chết, bất thần đứng im một chỗ. Thừa dịp, cô cố quên đi cái chán đang đau nhức phi một mạch xuống lầu. Dưới lầu, Thẩm Lâm Kỳ cũng không vì Mạch Nhiên đột ngột biến mất mà tỏ ra lo lắng. Trái lại, anh Điềm Nhiên đứng đó mặt mày rạng rỡ, hệt như một con hạc trắng đứng giữa bầy gà. Dù không cần nhìn cũng có thể cảm giác được trên người anh phát ra thứ khí chất không giống người thường. Cao quý, nho nhã, vừa khắc từ lại vừa cho phép, khiến cho người ta do dự. Thời khắc ấy, Mạch Nhiên không thể không thừa nhận anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Chỉ tiếc, người đàn ông quá ưu tú thế bên người lại luôn có phụ nữ vây quanh. Tí dụ như bây giờ, bên cạnh anh, Từ Lâm chính là một trong số đó. Tuy Bạch Nhiên không hề để tâm thẩm công tử đào hoa cỡ nào, thế nhưng hiện giờ tâm tình không tốt, nên cô quyết định đi đến chỗ đó chia rẽ cậu nam nữ này ra. Mạch Nhiên cố lặn ra một nụ cười hết mức dịu dàng, sau đó cầm lấy một ly sâm banh đi đến đó. Từ Lâm rõ ràng là đã thấy được Mạch Nhiên, vậy mà từ đầu tới cuối không hề rời khỏi Thẩm Lâm Kỳ. Hiện tại bà nói cái vị trí bạn gái Thẩm Lâm Kỳ là của Mạch Nhiên cơ mà. Mạch Nhiên cũng không vội vàng, đi qua đó lễ độ chào hỏi cô ta. "Từ Lâm, đã lâu không gặp chị, gần đây có khỏe không?" vừa lấy tới giờ đều rất khỏe. Cô ta mặt trắng bệch không có chút máu, liếc nhìn Bạch Nhiên một cái, giọng điệu rất không lễ lăng ai. Xem cô ta kìa, đây đúng là một người phụ nữ đầu óc xấu xa, cùng với một người phụ nữ khác đầu óc cũng cực xấu xa không kém. Cùng là xấu xa, nhưng Bạch Nhiên tuyệt đối sẽ không có cái suy nghĩ bộc lộ tài năng lấy lòng đàn ông ra. Câu lói kia ám chỉ tới cái gì chứ? Phụ lữ ngu dốt đối với phó với phụ lữ Phụ lữ thông minh thì đối phó với đàn ông Nghĩ vậy, mạnh nhiên mỉm cười Quay sang thẩm lâm kỳ Đưa ly rượu trong tay cho anh Thẩm lâm kỳ nhận lấy ly rượu Thuận tay kéo luôn mạnh nhiên về phía anh Rất tự nhiên đem vị trí quan trọng nhất bên người giao cho cô Về từ lâm, mạch nhiên trọng buồn, chú ý đến phản ứng của cô ta. Vừa lẫy đi đâu vậy? Thẩm lâm kỳ ôm ngang hông cô hỏi. Trang điểm lại, cô thả nhiên đáp. Lúc đi trang điểm đụng vào cái gương sao? Anh nhìn chầm chầm lên mặt cô. Mạch nhiên xấu hổ. Mạch nhiên xấu hổ. Mây mán lăn lùng lay ngoài cửa bữa tiệc, một giọng sư tử hà đông rống lên. "Tên họ Hoàng kia, mau ra đây cho ta, lão lương hôm nay quyết không để yên cho ngươi." Con hổ cái nhà ông chủ Hoàng Lang Suất vẫn rất lớn. Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột lên bên ngoài cửa chính. Các phóng viên đến phỏng vấn đều đứng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ hoàng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hai chân cứ thế run bần bật. Trong lòng Bạch Nhiên không nhịn được mà cười thầm. Cách đó không xa, Từ Lâm cũng đang sợ đến ngây người. Bạch Nhiên rất xấu xác mà nghĩ rằng, lên bị các phóng viên sẽ phải làm thêm giờ mà chuẩn bị thêm đồ ăn. Từ Lâm nghe nói chị mới chụp ảnh quảng cáo từ Mã Nhĩ trở về, thật là vất vả. Đường Lâm ngẩn ra, lập tức đắc ý cười rộ lên. Như vậy vất vả gì chứ? Ở đó cảnh đẹp, bãi biển rất rộng, chỉ tiếc cô không có cơ hội được đi. À phải rồi, chuyện quảng cáo đó cô sẽ không để bụng nữa chứ. Cô ta nói như vậy hoàn toàn là vì chuyện hợp đồng quảng cáo mà cô ta cướp của Bạch Nhiên. Lúc ấy Bạch Nhiên cũng còn bận đóng phim nên không thèm cùng cô ta so đo. Hiện tại nhớ đến, chung quy là cô vẫn cảm thấy lên trả thù một chút mới dễ chịu. Chị là tiền bối, em nào dám? Lão, em kính chị một ly. Bạch Nhiên cầm trong tay một ly rượu chia ra, Từ Lâm rõ ràng đang buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận lấy. Bạch Nhiên nhắm đúng thời điểm kéo cô ta, trong nháy mắt rượu trong tay Từ Lâm tất cả đều đổ hết lên người Bạch Nhiên. Chị Từ Lâm, Bạch Nhiên nước lợ, em cô ý tốt muốn mời rượu chị, cho dù chị không cảm kích hà tất gì phải làm như vậy. Đời thực cũng chính là sân khấu, đã là một diễn viên chuyên nghiệp, Bạch Nhiên phải tùy thời mà diễn. Vị trí này của Bạch Nhiên và Từ Lâm bắt đầu thu hút sự chú ý, mọi ánh mắt nhìn đều rời khỏi hai vợ chồng họ Hoàng di chuyển đến cô và Từ Lâm. Các phóng viên này cuối cùng cũng coi như đi một chuyến không uổng công Hưng phấn mà đồng loạt dưa máy ảnh lên Nhất thời hướng về hai lữ minh tinh phát ra một loạt tiên flat Cô ta sao lại như vậy? ỉ thế là tiền bối cũng không thể làm vậy chứ Bạch mạch nhiên rất đáng thương Có người nói lần trước là từ Lâm đã cướp đoạt hợp đồng quảng cáo của cô ấy chung quanh xôn xao bàn tán một hồi, Từ Lâm khó lòng mà giải bày. Bạch Mạch Nhiên, cô? Từ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạch Nhiên. Cô là cố tình, chính là cô đẩy tôi, không phải lỗi của tôi. Giờ khắc này càng giải thích càng thêm lúng túng, mà Bạch Nhiên chỉ cần im lặng đứng một bên là được. Mặc dù rượu tràn lên người khiến Bạch Nhiên có chút lạnh, ngay lúc đó từ phía sau một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm được ai đó khoác lên vai Bạch Nhiên. "Tư tiểu thư, xin có chừng mực." Thẩm Lâm Kỳ lúc này ra mặt. Vốn trong lúc phụ nữ có chuyện với nhau, đàn ông không lên xen vào. Có điều giờ đây Thẩm Lâm Kỳ nói vậy, Bạch Nhiên có thể tỏ ra đáng thương hơn một chút. Thế là Bạch Nhiên ngay lập tức hoen đỏ vành mắt, lén lén cho giọt lệ rơi xuống, ấm ức mà nói: "Bỏ đi, chị Tư có thể là không cẩn thận." "Bạch Mạch Nhiên, cô Đồ Tiểu Nhân, cô thật là tiện nhân. Hôm nay tôi phải liều mạng với cô." Từ Lâm rốt cục không thể để ý đến hình tượng sụp đổ, như vậy cũng tốt, Mạch Nhiên cũng đã ít nhiều đạt được mục đích. Cô hướng về phía Thẩm Lâm Kỳ nói: "Lâm Kỳ, em khiến cho chị Lâm mất hứng rồi, chúng ta trở về đi." "Anh đưa em về." Chuyện xảy ra như thế, Thẩm công tử vẫn điềm tĩnh như không? Tuy ra mặt cô có dày thật, nhưng đứng trước mặt anh cô vẫn cảm thấy có chút tự ti. Đã ra khỏi khách sạn, cô vì đụng phải voi lước mà tâm tình không tốt, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại có chuyện biến tình huống tốt như vậy, chí ít là trước khi Thẩm Lâm Kỳ bỏ miệng. Anh nói, "Nếu như em có thể mang cái kỹ xảo diễn xuất ấy vào lúc đóng phim thì sớm đã thành diễn viên rồi." Anh nói gì? Mạch Nhiên nhìn anh tỏ ra hết sức vô tội. Thẩm Lâm Kỳ cười khẩy một tiếng. Xem ra, bộ phim lần này không cần công ty giúp em quảng bá nữa rồi. Em vừa rồi đã được thu vào đủ ống kính máy ảnh rồi. Ha. Mạch Nhiên thở dài, thu hồi lại nét mặt tội nghiệp. Anh không lên phối hợp cùng em một chút sao? Anh còn chưa đủ phối hợp. Anh nói xong, không chút khách khí mà đem áo khoác trên vai Bạch Nhiên thu về. Một trận gió lạnh thổi đến làm cô run bắn, vai áo bị rượu ngấm vào không thể nào giữ ấm. "Thẩm Lâm Kỳ, anh có thể tàn nhẫn như vậy sao?" Bạch Nhiên vừa định mở miệng nói ra, anh đã ngồi vào trong xe. Ngay cả cửa xe cũng chưa mở cho cô. "Đi thôi." Anh ra lệnh. Chẳng hiểu làm sao, cô lúc ấy lại tự nhiên lòng tự trọng dâng trào, đứng ngoài xe nghiến răng nói, "Anh về một mình đi." Sự thật chứng minh lòng tự trọng lại của cô khiến lên đem ra thị uy với con chó mà thôi. Bạch Nhiên vừa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ liếc cô một cái, khởi động xe. Chiếc xe thể thao màu đen từ từ lao đi. Mạch nhiên đứng sững sờ tại chỗ, há miệng. Lửa ngày không ngậm lại. Thẩm Lâm Kỳ, anh có cần ngoan ngoãn như vậy không? Cô dù sao cũng là một lữ nhân, thương hoa tiếc ngọc. Thương hoa tiếc ngọc anh có hiểu không hả? À, hát xì! Mẹ nó, lạnh quá á. Lúc đó một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước mặt Mạnh Nhân đang đứng ở rìa đường, cả người đông cứng không nói được câu nào. Một nữ nhân mặc lễ phục dạ hội, trên người không có tiền bắt taxi, quả nhiên thương không lỗi. Cửa kính xe được hạ xuống phân lửa, từ trong xe chìa ra một bàn tay, ngón tay khẽ ngoéo một cái. Mạnh Nhân không nhiều lời, lập tức mở cửa xe ngồi vào trong. Lúc này cái quái gì mà lòng tự trọng, cái quái gì mà cảm giác cảnh giác. Đối với Bạch Nhiên đều là vô dụng, giải quyết việc lo ấm mới là chuyện đại sự nhất đời người. Máy điều hòa trong xe thật là tốt. Không khí trong xe rất ấm, nhiệt độ cơ thể Bạch Nhiên theo đó mà từ từ ấm lên rất nhiều. Lý trí cũng từ đó mà quay dần trở về. Cô quay đầu suy nghĩ một chút, Bên cạnh cô lúc này là vị ân nhân đã cứu cô trong lúc đó sôi lửa bỏng. Vừa nhìn thoáng qua, tức thì cả người cô ngây dại. Mạch Nhiên ngày hôm nay đúng là vận phân chó. Kiều Minh Dương, con cưng của giám đốc công ty HS. Sinh ra là diễn viên, vừa tham gia đóng phim vừa phát hành đĩa nhạc. Trong vòng 3 tháng doanh thu từ 5 album nhạc đã lên đến hơn 100 vạn. Ngay khi mới xuất đạo đã đoạt được rất nhiều các giải thưởng âm nhạc danh tiếng trong nước, giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới nổi tiếng nhất, số giải thưởng cứ tăng lên gấp bội. Thành tích trong tuần lưu diễn châu Á so với ca sĩ Lan Lộn hơn 15 Như Thiên Vương Lý Tạp Tư cũng có thể nói là không tồi. Gần đây nhất, bộ phim thần tượng Hello My Love mà hắn ta tham gia đã phá vỡ kỷ lục bao năm qua. Thị trường phim thần tượng từ lúc bắt đầu cách đây mười lăm như một làn gió mới mẻ, vận khí như mặt trời ban trưa. Mạch nhiên sở dĩ hiểu rõ về kiểu Minh Dương như vậy là bởi vì chính lúc này cô đang vội vã về nhà để xem Hello My Love của hắn ta. Vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình đã đủ mất mặt lắm rồi, bỗng nhiên mạch nhiên lại cảm thấy có chút căng thẳng. Mạch Nhiên ngồi thẳng lưng trong lòng không ngừng suy nghĩ tính toán Đến tụt cùng không kìm được mà muốn thừa dịp này xông lên xin chữ ký của hắn Đáng tiếc là trong tích tóc không phải không một giây sau Mạch Nhiên triệt để đoạn tuyệt cái suy nghĩ đần độn đó Kiều Minh Dương chậm rãi nhìn qua kinh chiếu hậu Sau đó từ từ quay sang Mạch Nhiên Vẻ mặt cười như không cười nhìn cô lói Bạch Đủ Thư chán của cô còn đau không? Bạch Nhiên cứng đờ người. Không khéo như vậy chứ. Vừa rồi trên ban công kẻ thấy Bạch Nhiên làm việc xấu lẽ nào là hắn ta sao? Nhưng rõ ràng là cô đã che mặt rồi mà. Ô một tia hy vọng mong manh, cô già bờ ngây ngô hỏi, "Tiên bối, anh nói gì vậy?" Lần sau nếu muốn giấu giếm thì nhớ rằng trang phục cũng phải thay đổi. Kiều Minh Dương thản nhiên nói. Mạch Nhiên khuất phục nhìn bộ lễ phục vai chân màu hồng đang phản chiếu trong ánh mắt hắn, không thể không thừa nhận rằng cô đã tính toán sai một bước rồi. Xem ra ông trời thực là muốn tuyệt đường sống của cô. Loại chuyện này thực không thích hợp phát sinh trên người Mạch Nhiên. Mạch Nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt cười. Tiên bối, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước. Lối xong cô nhanh chóng mở cửa xe. Soạch. Cửa xe bị khóa trái. Mạch Nhân quay đầu lại, cô lén cơn Thịnh Lộ đang ngủ gục trong lòng hỏi: "Tiên bối, còn có chuyện gì ạ?" "Đương nhiên." Lộ cười của Kiều Minh Dương khiến cho người ta phát sợ. Hắn nói: "Em cứ thế đi, tôi còn bảo em lên xe làm gì?" Ach, mạch nhiên nhất thời cứng họng, điều chỉnh tâm tình, cô hỏi: "Vậy xin hỏi, tiên bối tìm tôi có chuyện gì?" Chiếc xe này, Kiều Minh Dương giơ ngón tay chỉ lên trên, vừa bị một chiếc điện thoại rớt xuống làm xước sơn. Một tiếng mèo kêu, cái quái gì mà gọi là duyên phận chứ? Mạch Nhiên hôm nay xem như là đã lĩnh hội rõ. Tại buổi tiệc gặp nhau đã rất là khéo rồi, đã vậy Mạch Nhiên lại còn lém điện thoại chúng xe hắn, cứ theo tình hình này mà nói, có lẽ tháng sau cô và hắn sẽ kết hôn. Đáng tiếc, đây không phải là trong phim thần tượng. Vẻ nó thật đúng là vô cùng hoang đường. Lam Chính không bắt cô lấy tin báo đáp mà trái lại bắt cô đến tiệm sửa xe. Mạnh Nhiên kiên quyết đối phó với Kiều Minh Dương, nhìn hắn bằng ánh mắt ra giết lời. Tôi không phải cố ý. Xem ra em còn không biết. Kiều Minh Dương nói, chiếc xe này là bạn gái tôi. Vậy anh nhất định có rất nhiều bạn gái. Mạch Nhiên thuận thế nói tiếp. Tôi thích ló nhất. Kiều Minh Dương nói thêm. Nó hiện giờ không phải rất tốt sao? Bạch Nhiên chỉ là lén một chiếc điện thoại, cũng không phải bom nguyên tử, hắn có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không? Bên ngoài đã bị thủng rồi. Đúng là bị thủng, hắn ta thắng rồi, Bạch Nhân cắn răng. Anh có thể đưa hóa đơn sửa chữa cho tôi. Thủng như vậy vẫn có thể sửa được sao? Hắn hỏi lại. Bạch Nhân ngẩn ra, trong nháy mắt cô tức giận. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Rõ ràng là chiếc xe Anh ta thật đang coi nó là một người phụ nữ sao? Đương nhiên, da hỏng còn có thể tu sửa được, huống chi là khuôn mặt. Tiên bối đã lo lắng nhiều rồi. Tôi nghĩ không hẳn là thế. Kiều Minh Dương bỗng nhiên dừng xe nhìn cô. Tình hình lúc này tạm không nói, khuôn mặt hắn trong đêm tối phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt lại trở lên rất hoàn mỹ, ờ gần hẳn như vậy, Mạch Nhiên nhìn rất rõ cả từng sợi tóc cũng đẹp đến tinh xảo, khiến cho người ta không ngừng cảm thán, dùng từ hoàn mỹ để nói về hắn cũng vẫn là thiếu. Đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mi hoặc lòng người. Mạch Nhiên cắn răng, đành phải nói. Anh nói đi, bao nhiêu Kiều Minh Dương dơ ra lắm ngón tay. Mạch Nhiên thừa nhận cô có thích bàn tay ấy. Thấy một bàn tay đẹp như vậy, cô không nhịn được mà tầm mở to hai mắt ra nhìn. Nhưng giờ khắc lầy, Mạch Nhiên đã không còn tâm tình nào mà thưởng thức trúng lữa. Cô đứng lên. Lắm ngàn! Anh ăn cướp à? Hắn không phanh, không nhanh, không chậm nói thêm. "Bên sau còn thiếu một số 0." Trước mặt Mạch Nhiên tối sầm lại, một mạch thiếu chút nữa ngất xỉu. Mạch Nhiên ưỡn ngực nói, "Anh đang đùa sao? 5 vạn? Sao anh không nói tôi đền cho anh chiếc xe mới đi?" Nói hết câu, Mạch Nhiên mới thấy thực hối hận. Kiều Minh Dương tủm tỉm nhìn Mạch Nhiên, khóe mắt phát ra một tia giảo hoạt. Hắn nói, Nếu Bạch Tiểu Thư đã muốn vậy, tôi đương nhiên không có ý kiến. Người đàn ông này không phải yêu quái đấy chứ? Rõ ràng là chỉ có bọn yêu quái mới ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Hắn ta hôm nay chắc chắn là muốn bắt trẻ. Bình thường nếu gặp tình huống này, Thẩm Lâm Kỳ sẽ rất nhẹ nhàng mà giúp cô giải quyết xong xuôi. Thế nhưng lúc này thì không được vừa bê lấy anh ta còn vứt bỏ cô một mình mà đi về, chút lòng tự trọng ít ỏi còn lại không cho phép cô gọi điện cho Thẩm Lâm Kỳ. Vì thế mà cô liền quyết định áp dụng biện pháp hòa giải. Tiền bồi có thể bồi thường nhưng mà Bạch Nhân chảy nước mũi nói, anh trước tiên đưa tôi về nhà trước được không? 5 vạn đồng. Mạch Nhiên đành ngậm ngùi nó coi như là tiền gọi taxi về vậy. Chí ít thì tài xế là Kiều Minh Dương, dù sao ngẫm lại cũng không đến nỗi lỗ vốn. Thoả thuận xong, Kiều Minh Dương không biết trong lòng Mạch Nhiên đang nghĩ cái gì, hắn nhún vai, chiếc xe thể thao đỏ như mũi tên rời cung lao đi vun vút, ánh đèn lờ mờ trong màn đêm. Bình thường luôn có ký giả hỏi Bạch Nhiên. Cô và Thẩm Lâm Kỳ có quan hệ gì? Mỗi lần như vậy, Bạch Nhiên đều sẽ kiên đáo mà đáp rằng. Thẩm tiên sinh là người mà tôi yêu quý. Ngay sau đó, bọn họ liền truy hỏi đến cùng. Vậy sao hai người lúc nào cũng đi cùng nhau? Hai người có phải đang hẹn hò không? Sau đó Mạch Nhiên liền cười mà không đáp. Vậy là sau khi Mạch Nhiên xuất đạo chưa đến 1 năm, quan hệ giữa cô và Thẩm Lâm Kỳ mọi người đều biết rõ. Gần như toàn bộ công ty đều coi cô là người mới của Thẩm tổng. Tất cả đều đối với cô cưng như hến. Con đường nghệ thuật của cô cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không thế, thể thế được Kiều Minh Dương, nhưng chí ít có thể đảm bảo viên mãn cho cô cuộc sống luôn tốt. Bọn họ đều nói là cô đi đường tắt. Đây đều là lời nhảm. Trong cái thế giới giải trí này, có nữ binh tinh nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực nói, tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên. E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám silicone trong ngực ấy. Nhưng khi ấy, có lúc Bạch Nhiên, Bổng Nhiên cảm thấy ngán ngẩm. Bạch Nhiên chán ghét ở trong cái vòng tròn giả dối này, chán ghét người với người trong đó đối với nhau thật giả tạo, chán ghét mỗi ngày đều phải sẵn sàng tinh thần đối phó với hạng người như Từ Lâm. Bạch Nhiên biết Thẩm Lâm Kỳ không yêu cô, cô đối với anh ta cũng không có tình cảm. Đối với anh mà nói, cùng lắm cô chỉ là một người dễ lắm bắt để anh mang ra làm vật trang trí. Anh hiện tại chịu luông đỗ cô đơn giản chỉ vì cô chịu nghe lời, bên trong sẽ không quấn quýt lấy anh, bên ngoài cũng có thể thay anh xóa bỏ cái tiếng đào hoa, vừa được lợi kinh tế vừa được lợi về tình cảm, chủ yếu là cũng không ai phải chịu trách nhiệm. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ mặc nhiên là bạn gái của Thẩm Lâm Kỳ thì anh một chút cũng chưa từng chạm vào cô. Nói thật cô thực bội phục định lực của anh ta, là một người đàn ông, anh có thể cùng cô đồng sàn cộng chạm, như ngay cả một cọng tóc của cô anh cũng không động đến. Cô thậm chí từng một lần hoài nghi anh đang dùng cô làm lá chắn, vì muốn che giấu bản thân là đồng tính, anh có lẽ căn bản không phải đàn ông. Cả một đêm không ngủ, Mạch Nhiên nghĩ mình không lên tiếp tục như vậy. Sáng sớm, cô gọi điện cho người đại diện Lin gia để nói cho cô ấy biết chuyện cô muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ. Điện thoại vừa nhận, cô đã nghe tiếng thét của Liên Gia. Thiếu chút nữa thuộc mạng nhĩ. Bạch Mạch Nhiên, em cao tay. Làm ra chuyện lớn như vậy. Mạch Nhiên nghe có chút không hiểu. Em sao lại đi cùng xe với Kiều Minh Dương? Em điên rồi hả? Đúng vậy là mảnh niên điên mới có thể. Chờ chút, Kiều Minh Dương. Kiều Minh Dương cái gì? Cô hỏi. Chị sắp bị em làm cho tức thổ huyết rồi đây này. Lin Gia kể lại mọi chuyện, hóa ra là hôm qua Kiều Minh Dương đưa cô về nhà, bọn săn ảnh đã chụp được rất nhiều ảnh cô và hắn, sáng sớm nay đã đưa lên trang nhất lại chửi bạo báo lại còn trở thành tiêu đề trên các trang web, tất cả đã đập tan hình ảnh của cô trên truyền thông từ trước tới giờ. Thế nhưng cô nghĩ, cô thực gặp vận đỏ. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên nghe lập tức nghĩ tới 5 vạn đồng tiền xe này hôm qua. Đừng có sốt ruột vậy mà, coi như tuyên truyền miễn phí là được rồi. Mạch Nhiên tươi cười hơn hẳn nói với Lin Gia. Tuyên truyền cái đầu em. Em lên diễn đàn mà xem, đi cùng Kiều Minh Dương có biết là gây ra bao nhiêu tai tiếng không hả? Liên Gia nói xong, giận dữ cúp điện thoại. Liên Gia rất ít khi xinh khí với Mạch Nhiên như vậy, hôm nay chắc chắn là cô đã tức đến da sầm mặt rồi. Nhưng Mạch Nhiên không ngờ là một lúc sau chính cô cũng tức đến da sầm mặt. Cô, cô, cô tiếp cận. Đây đều là cái tít quái quỷ gì vậy? Toàn thế giới liên hợp chống lại Bạch Mạch Nhiên. Bạch Mạch Nhiên lợi dụng Kiều Minh Dương nhà chúng ta thật là quá vô sỉ. Độc dược phòng bán vé, Bạch Mạch Nhiên làm mất mặt lên điện ảnh nước nhà. Tôi đang là nhân viên chính hình, tôi có thể chứng minh ngực Bạch Mạch Nhiên là giả. Mạch Nhiên vẫn lộ là một phụ nữ minh tinh. Cô có thể dễ dàng tha thứ người ta công kích cô diện mạo xấu xí, công kích cô làm chuyện sai trái, công kích cô hát sai âm, thế nhưng tuyệt đối cô không thể tha thứ cho bọn họ nói cô là ngực giả. Của ngươi mới là giả, các người toàn là ngực giả. Bạch Nhiên gọi cho Lin Gia. Lin Gia, em quyết định rồi, em sẽ khởi kiện đại chủy bạo báo phỉ báng em. Không cần, Lin Gia bỗng nhiên thay đổi thái độ cười ha hả nói, "Thẩm tổng đã giải quyết yên ổn rồi, em chỉ cần một mực khẳng định người trong hình ảnh không phải là em. Dù thế nào ảnh chụp bọn họ cũng không rõ ràng lắm, em hiểu không?" Đến lúc đó Ngàn Vận Lân cũng đừng có nói. "Như vậy là giải quyết sao?" Mạch Nhiên đây bị chỉ phỉ bá ngực dạ thì phải làm sao? Cô thực tức giận. Về sau em đừng có đi cùng Kiều Minh Dương, có bất kỳ liên quan gì. Tuy rằng chị biết anh ta rất chiếu mắt em, nhưng tính khí con người anh ta như vậy, điên khùng, có thể dễ dàng phá hủy hình ảnh của em đã gắng sức xây dựng. Hiểu không? Hơn nữa, Kiều Minh Dương cũng chẳng hay ho gì, anh ta có thể giúp em viết kịch bản không? Có thể giúp em che đậy dấu giếm không? Em ấy à? Suy cho cùng vẫn cứ lên nghe theo Thẩm Lâm Kỳ. A đúng rồi, vừa rồi em tìm chị có chuyện gì? Em Mạch Nhiên đem luốt vào trong bụng câu nói muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ, đành nói: "Lát nữa chị giúp em mua một cái bánh trứng nhé." Mạch Nhiên quay về phòng nằm sõng soài hình chữ đại trên giường, nhìn trần nhà thở dài. Cho dù Mạnh Nhiên không cần người hậu thuẫn, chí ít thì ngực cô vẫn cần một hậu thuẫn. Phải làm sao đây? Hết chương 2.